các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cửa, hoảng sợ nhìn đối phương, răng, lưỡi không ngừng va đập. anh nửa ngày trong đầu cô hoàn toàn không nghĩ ra từ thứ hai. chính là anh đây. tiêu khải phong nhẹ nhàng nói, có thể cảm giác được hôm nay tâm trạng anh rất tốt. thái độ của cô gái nhỏ này thật phong phú lại rất đáng xem, nhất là cặp mắt tao kinh sợ cực độ kia tràn ngập sự kinh hoàng và bất an vô cùng. Thật sự là không uổng phí công anh sử dụng chiêu này. Anh, anh làm sao có thể xuất hiện ở trong nhà của tôi? Anh vào bằng cách nào? Anh làm sao biết tên của tôi? Anh rất kỳ lạ. Nghe cô nói năng lộn xộn, tâm tình của anh lũy thừa không ngừng tăng cao ngày càng tốt. Một tay khéo léo cầm lấy cầm cô, chậm rãi đem khuôn mặt tuyến tú tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn kinh sợ của cô. Em yêu, em một lúc hỏi nhiều câu hỏi như vậy, muốn anh trả lời câu nào trước đây? Tiếng nói gợi cảm lại tả mị vừa giống Satan vừa giống thiên sứ mê hoặc cô. cô nghĩ mấy cái ổ quả đó có thể làm khó anh sao? anh nhưng là có một cậu em họ sống dựa vào nghề trinh thám, camera, bom hẹn giờ, chìa khóa phản năng, vân vân gì đó. muốn có rất dễ dàng. anh hoàn toàn không sợ cô báo cảnh sát bắt anh. lòng dạ của cô rất dễ nhìn thấu. theo như tư duy của cô, nhất định không thể nghĩ đến việc báo cảnh sát. hơn nữa anh lại là bạn trai của cô. Anh kêu ai? Em, em yêu. Cô bị tiếng em yêu của anh dọa ngốc, ra đầu của cô lập tức run lên. Liền quên mất anh chưa trả lời cô, anh vào nhà bằng cách nào. Đương nhiên là em. Anh ái muộn nhìn cô, giống như Trấn An con chó nhỏ, sờ sờ đầu của cô. Chẳng lẽ em đã quên đỉnh ước trong nhà hàng ngày hôm qua sao? Anh nói anh muốn em làm bạn gái của anh, em cũng đã đồng ý rồi, không phải sao? Chúng ta không phải còn hỗn nhau coi như bằng chứng đính ước. Anh một bên nói Một bên ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm của cô Cô này tuy vẻ bề ngoài Thì rất bình thường Nhưng làn da lại rất tốt không chê được So với những cô gái trước đây anh quen Đều phải dùng mỹ phẩm để chăm sóc Thì đây chính là cực phẩm Trong cực phẩm là thu hoạch ngoại ý muốn của anh Nhưng là Nhưng bị anh sờ Toàn thân cô nổi da gà Giang tỉnh quân vẫn không thể tập hợp được ngôn từ Cô không quên chuyện ở nhà hàng chưa bao giờ tin tưởng những chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này có thể xảy ra với cô. Cô nghĩ vì cô không thể bồi thường tiền cho anh, cho nên anh mới nói như vậy để trừng phạt cô, cố ý treo đùa cô. Không ngờ chuyện này, chuyện này rất bất khả tư nghị. Tiên, tiên sinh. Anh họ tiêu, tên Khải Phong. Em có thể gọi anh là Khải Phong hoặc Phong, cũng có thể gọi anh là Đe Linh hoặc là anh yêu. Tiêu tiên sinh. Anh không thích em gọi anh là tiêu tiên sinh hơi thở ấm áp nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt cô. Tình quân, ngoan, thử bảo anh là cải phong. Đừng quên, thân phận bây giờ của anh là bạn trai của em. Nhưng chúng ta chưa từng hẹn hò, hơn nữa anh và tôi cũng không quen biết. Cô chậm rãi giải, giải thích với anh, tuy rằng điều kiện của anh thật sự rất tốt, nhưng tốt nhất vẫn đi từng bước. Không sao, bây giờ chúng ta lập tức làm quen. Nhìn đôi môi hồng nhỏ bé đang chua xa của cô, anh giống như bị mê hoặc. Tiêu, tiêu tiên sinh Thấy gương mặt tuần tú của anh chậm xuống Rõ ràng người bị sỗ sàng là cô Lại sợ tới mức vội vàng sửa lại Tôi nói là khải Khải phong tiên sinh Phải nhớ kỹ là tốt rồi Tốt Vậy em phải nhớ kỹ Đầu tiên, ngày hôm qua em đã đồng ý là bạn gái của anh Nhớ không Việc này tôi đã biết Pẻ mặt của anh giống như đang nhìn con mồi, Bị anh nhìn như vậy Mà kể anh nói cái gì cô đều gật đầu Đó là em muốn bồi thường tinh thần cho anh." Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, gương mặt cợt cảm mê người tiến lại gần cô. Lúc này, Giang Tình Quân học khôn, vội vàng né tránh bàn tay to của anh, trốn sang bên kia. "Anh đừng đến đây, tôi báo cho anh biết, tôi từng học karate, còn có taekwondo." Nói xong còn làm một tư thế phòng thủ khó coi thị uy với anh. Nhìn hành động khôi hài của cô, trong lòng Tiêu Khải Phong cố gắng nhịn cười. Cô gái này thật đúng là không phải ngu ngốc bình thường. Anh bắt đầu nghi ngờ cô, dù cuộc có phải là em gái rụt của Giang Tâm Linh hay không? Giang Tâm Linh mưu mô âm hiểm như vậy, làm sao có thể có một cô em gái ngu ngốc lại thêm hậu đậu như vậy? Được rồi, anh cũng không phải là người không phân biệt phải trái. Anh biết trong thời gian ngắn muốn em chấp nhận quan hệ của chúng ta là có chút khó khăn, vì vậy anh sẽ nhân nhượng một chút. Nhún vai, giống như ban phát ân huệ, anh nói. Hôm nay trước hết cho em thời gian để bình tĩnh lại, anh vừa mới quan sát một chút nhà của em, không ngờ nhà em lại nhỏ như Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net